Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thần khóa trên gương mặt của cô. Ừ. ra đầu dưới ý tử run lên, chỉ đơn giản đáp một tiếng. Lần này xem ra không phải là không thể đá. Nếu như anh lại muốn hôn cô đến thất niên bát đào, nhưng lại muốn cô quên nụ hôn kia, cô nhất định sẽ không khách khí. Vì vậy chân phải cô vẫn luôn trong trạng thái chuẩn bị công kích. Nói là ai? Cô lạnh lùng hỏi, khí thế lớn mạnh lư nhậm tuyền đem mặt mình gần cô hơn đụng cho mũi của cô đôi mắt có thần nhìn thẳng vào mắt cô thật muốn biết anh cao giọng thân hình cao lớn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức nói mau mặt dường đến từ căng thẳng khẩn trương đến mức quận bách nếu anh không nói ra đáp án cô sẽ bất tỉnh mất được lư nhậm tuyền đồng ý hơi thở đóng rực phù lên mặt cô làm cho tầm cô có rút nếu cô muốn biết tôi sẽ nói Nói mau, nói mau, tôi rất muốn Dương Yến Tử thúc giục Hơi thở anh quá nóng Hô hấp cô lại quá nhanh Không được, cô không thể nhịn được nữa Đằng lúc cô nghĩ mình sắp hỏng liền nghe anh lên tiếng Tôi Một chữ, bình thường đơn giản từ trong miệng Của Lương Nhậm Tuyền nói ra Nhanh chóng mà cường quyết đôi môi mọng của Dương Yến Tử mở ra khép vào Khép vào lại mở ra Một hồi lâu cũng không nói ra lời trần cô đã chuẩn bị thật lâu nghĩ đã anh một cái thật mạnh cũng cứng đờ giữa không trung nhìn cô ngây người vẻ mặt đờ ra tâm tình lương nhậm tuyền không khỏi tốt lên đôi môi mỏng nâng lên rất đẹp mắt thật vui là em không có ý kiến lương nhậm tuyền cầm lấy tay cô đặt lên môi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn cái hôn này khiến dương yến tử lấy lại tinh thần kéo tay mình lại tay cô rút cuộc cũng được tự do cái gì gọi là tôi không có ý kiến dương yến tử phát giận Tôi bị anh làm cho chóng váng với cái đề nghị thối nát kia. Tâm tình lương nhậm tuyển đang tốt chợt biến mất, sắc mặt trầm xuống. Kêu em hẹn hò với tôi là đề nghị thối đát sao? Ánh mắt anh đầy giận dữ. Thái độ của anh có vấn đề, tôi thật nát sao anh vừa thấy bên cạnh tôi có người đàn ông khác, thái độ của anh liền không giống. Xưa Nghiến Tử thật sự không hiểu cái vòng quanh quần này. Nghe được đáp án kia, cô không nói ra được cảm xúc trong lòng mình là gì. Vừa bắt đầu, cô thừa nhận trong lòng tràn đầy vui mừng Nhưng cảm xúc vui mừng đó Trong nhảy mắt biến mất Cô đột nhiên nhớ tới Anh chỉ nhất thời hàm muốn giữ lấy Đó không phải là tình cảm thật Chẳng qua là do anh kích động Chỉ là một loại tình cảm thoảng qua Anh không muốn mất đi cô Muốn cùng cô hẹn hò Mười năm trước chẳng phải nên bắt đầu sau, Mà phải đến tận mười năm sau Thấy bên cạnh cô có một người đàn ông khác Mới nói ra Khi bình tĩnh lại cô biết cô không nên mừng rỡ. Đây chỉ là một ảo tưởng Cô phải nhận rõ đây chỉ là ảo tưởng Em thật không muốn hẹn hò cùng tôi Dương Yến Tử lắc đầu Chư giọng nói thật bất ác dĩ Trong lòng còn có một nỗi đau thóng qua Cô cỡ nào hy vọng anh thật lòng nói lên đáp án đó Mà không phải chỉ là thóng qua mà thôi Chỉ muốn hạ giận mà thôi. Chỉ tiếc, Lương Nhậm Tuyên không thấy được nỗi cô đơn trong mắt cô Anh chỉ khong phai chi la thoang qua ma thấy cô cự tuyệt Em có thể nói chuyện yêu đương cùng với triệu Hoắn thề Mà không thể hẹn hò với tôi Lương Nhậm Tuyền chưa từng thất bại Bởi một người đàn ông nào mà tức giận Tình cảm đối với anh mà nói có cũng được không có cũng không sao Bạn gái không phải là không thay thế được Hợp tác không hợp thì đi Đối với tình hiệu anh nhất định bình táo Nhưng câu nói của Dương Yến Tử làm anh cực kỳ tức giận Trong mắt cô anh lại thuyệt kém hơn một người đàn ông mới quen biết Anh ấy có thể yêu tôi nhưng anh thì không Dương Yến Tử mất mấy ngày thời gian mới lai thua kem rõ điều này Phải nói cô có thiện cảm với triệu hàn thề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 Lương nhiệm tuyển thật sự muốn nổ tung rồi Không được chính là không được Sư yến tử kiến quyết khẳng định Cẳn bản Anh không hiểu thế nào là tình yêu Đôi mắt lương nhiệm tuyển hiếp chặt lại Nào có thể nhấn nhịn được Cô nói anh không được Nói anh không hiểu thế nào là tình yêu Tại sao nó tôi không biết thế nào là yêu một người Trong lòng lương nhiệm tuyển rất không vui giận đến trước mắt toàn là màu đen Sư yến tử nhìn chào chăm anh Cũng tức đến nói không ra lời Quen biết anh mười mấy năm, lần đầu tiên phát hiện hai người rất khó hiểu nhau. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, anh về đi. Dương Nghiến tử trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, quay người bước đi về phía phòng làm việc. Đi, cứ như vậy kêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.